5.5 Cuối cùng, Tần Lạc Y cũng thấy được rõ ràng sự kinh ngạc hiện lên trong mắt cầm cơ Vì vậy vội vàng hỏi, ngươi cũng biết cái này là cái gì ư? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Nghe Tần Lạc Y hỏi xong, cầm cơ vội vàng che giấu sự mất tự nhiên của bản thân Nói, à, Tần cô nương thật sự hỏi khó cho ta rồi Ta cũng không biết đây là gì cả Cầm cơ thật sự khiêm tốn, ta biết ngươi cũng là người tinh thông y thuật. Cho nên hôm nay sau khi thấy ngươi đến mới nghĩ đến việc thỉnh giáo đấy. Cái này rất giống với tùng phấn, nhưng mà lại không phải tùng phấn. Không biết được chế thành từ dược liệu nào. Giọng nói của Tần Lạc y nhẹ như đang than thở. Chỉ dựa vào việc quan sát thì không nhìn ra được. Cầm cơ nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, thói quen của ta là luôn dùng mũi để ngửi. Không biết cầm cơ có phương thức nào khác không? Giọng nói của tần lạc, y cố chấp khác thường làm cho cầm cơ đứng ngồi không yên. Ta, ta cũng giống như vậy. Sau khi thấy tình hình như vậy, cầm cơ cũng chỉ có thể nói theo tần lạc y. À, vậy sao? Vậy thì tốt quá, ngươi mau giúp ta ngửi thử xem đây cuối cùng là cái gì vậy? Tần lạc y nói xong liền đưa bao giấy kia qua. Không không không, cầm cơ kinh hãi. Ánh mắt trở nên bối rối vô, cùng. Ngươi, chẳng lẽ biết rõ tác dụng của phấn này sao? Tần lạc y ngắn gọn mà linh hoạt nhanh chóng hỏi thăng. Bên môi cầm cơ lộ ra vẻ tươi cười. Không phải đâu, là phản ứng theo bản năng thôi. Vừa nãy nghe ngươi nói, là dùng thuốc bột này ngươi mới. Cho nên ta sợ. Á, thì ra là thế sao? Tần lạc y cất bọc giấy trong tay đi, ra vẻ trầm tư nói. Ngươi nói xem Trong vương phủ này có người hãm hại ta sao Cầm cơn nói khẽ Làm sao có thể chứ Tần cô nương là người tốt Lại là kiểu người xinh đẹp lại thanh nhã Người trong phủ thích ngươi còn không kịp Làm sao có thể đi hại ngươi chứ Tần lạc y cười lắc đầu Vẻ mặt lại càng trở nên động lòng người Sao lại có thể không có chứ Ta và ngươi đã là bạn tốt Ta không ngại nói Cho ngươi biết Hôm đó thuốc bột này là được đặt bên trong ngăn tủ chứa tùng Phấn Ta tưởng là tùng phấn mới nhẹ người vài cái Sau đó là Sau đó Ta lại quay về nơi đó một lần nữa Không hiểu sao thuốc bột này lại không thấy đâu Nữa Nhưng mà trời xanh không phụ lòng người May mắn là ta vẫn tìm được Những thứ này Chúng chắc hẳn là một ít thuốc bột cuối cùng còn sót lại rồi Nói xong Nàng duỗi ngón tay chỉ bao thuốc phấn trên bàn Ánh mắt cầm cơ hiện lên vẻ không được tự nhiên, nàng ta cao mày Nói Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ Chẳng lẽ vương ra không có Phái người điều tra chuyện này sao Sau khi nhìn thấy phản ứng của cầm cơ Tần lạc y không tiếng động khẽ Thở dài, vương của các ngươi còn ước gì như thế đấy Hắn làm sao đi tra loại Chuyện này cơ chứ Cầm cơ hơi há mồm, muốn nói gì đó nhưng lập tức đè nén xuống, lúc nàng ta lại muốn nói gì đó thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng thông báo của nha hoàn. "Tần cô nương, Tiêu công chúa đang đi đến Cốc Tình Hiên." Tần Lạc Y cùng cầm cơ nghe xong, không hẹn mà cùng thoáng cao mày. Tần Lạc Y phất tay nói, "Được rồi, ta đã biết." Sau đó liền sai nha hoàn đi chuẩn bị, trong lòng không khỏi âm thầm ca thán, "Tiêu công chúa này đến thật đúng lúc." Hết lần này đến lần khác chọn toàn thời điểm mấu chốt, đang nghĩ ngợi thì theo một luồng hương hoa nồng đậm bay đến, tiêu công chúa với với vẻ mặt, ngang ngược kêu căng bước vào phòng. Chỉ thấy nàng ta đường đường là công chúa vậy mà lại mặc một thân nam, trang, một bộ trang phục công tử văn nhã, cùng với quạt xếp màu xanh, nhưng bước đi lại nhẹ nhàng, thân thể thước tha, mang theo hương thơm, nhìn như, vậy ngược lại có thêm vài phần tuấn mỹ. Nhưng trên người lại phát ra khí thế Cao ngạo lại làm cho người khác có chút phản cảm Công chúa, ngươi đây là Tần lạc y nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy Kinh ngạc đến quên cả việc hành lễ Theo như một thân ăn mặc của nàng ta Xem ra nàng ta chắc hẳn là một mình trốn ra khỏi cung Trên mặt cầm cơ không hề có chút ngợn sóng Nàng nhẹ hạ thấp người Cầm cơ tham kiến công chúa Chúng nô tỳ thỉnh an công chúa Hai nha hoàn đằng sau nàng và thái nam cũng ngay lập tức thấp người hành lễ. Được rồi, được rồi. Bản công chúa hôm nay đến đây là để tìm nàng ta, những người dư thừa khác lui ra đi. Trong thanh âm cao ngạo của tiêu thiên, phái sen lẫn một chút mất kiên nhẫn. Vâng công chúa, cầm cơ cáo lui. Nói xong, cầm cơ khẽ gật đầu với tần lạc y, nhanh chóng đi ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, tiêu thiên phái nhìn tần. Lạc Y, vẻ chán ghét trên mặt hiện lên rõ ràng, nàng ta la hét, ngươi biết bản công chúa đến tìm ngươi là có chuyện gì không? Tần Lạc Y mỉm cười, chắc là chuyện Đông Lâm Vương muốn cưới ta, làm vợ, lập làm vương phi nhỉ. Tiêu thiên phái nao nao, nàng ta không nghĩ Tần Lạc Y này thoáng một cái đã đoán được mục đích của mình. Nhưng nàng ta lại dùng tốc độ nhanh nhất che giấu sự kinh ngạc nơi đáy mắt, lấy hơi một chút khẩu khí bụi vàng cứng ngắc nói, đúng vậy. Hôm nay, ta đến đây mục đích rất đơn giản. Ta muốn ngươi rời khỏi vương phủ, rời khỏi cuộc sống của ngạn thác biểu ca. Không thể, tần lạc y không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng đảo qua khuôn mặt vô cùng kiêu căng của tiêu thiên. Phái, sự chán ghét trong lòng không tránh khỏi lại tăng thêm một phần. Ngươi, tiêu thiên phái bị lời nói đơn giản mà trực tiếp của nàng chọc cho giận run. Nàng ta chỉ thẳng vào tần lạc y Cả ngón tay đều run dậy Ngươi chỉ là nữ nhân người Hán ti tiện đến không thể ti tiện hơn mà thôi Ngươi có tư cách gì tranh giành ngạn thác biểu ca với bản công chúa Nàng Ta lớn tiếng trách cứ Tần lạc y không chút nào nao núng Chống lại đôi mắt giận dữ của nàng Ta chậm rãi mở miệng nói Dựa vào việc gia luật ngạn thác Yêu ta Tiêu công chúa nghe tần lạc y nói như vậy xong Tức giận đến mức hận Không thể bước đến đánh một cái Ngươi Ngươi cái đồ nữ nhân hán ti tiện này Cũng dám nói chuyện với Bản công chúa như thế sao Ta không phải là con dân khiết đan của các ngươi Vì sao lại không dám Nói chuyện với ngươi như vậy Thanh âm trong trèo nhưng lạnh lùng Của tần lạc y vang lên Ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng Ngươi Tiêu công chúa hiển nhiên bị khí thế của tần lạc y Dọa sợ Trên người nàng phát ra một loại khí chất khiến cho không ai có thể xâm phạm. Điều này làm cho nàng ta không thể không nghĩ đến vị Ninh Phi trong vương phủ này. Ninh Phi trước kia là phi tử mà ra luật ngạn thác biểu ca sủng ái nhất. Vì Tần Lạc Y được vương ra sủng ái mà ghen tị nhất thời bị. Kích thích mà đẩy Tần Lạc Y vào trong đầm nước lạnh băng. Ngạn thác biểu ca giận dữ. suýt chút nữa đã xử tử Ninh Phi. Tuy nhiên. Nàng ta so với ninh phi kia cao quý hơn nhiều lắm Hơn nữa lại là công chúa Nhưng mà nếu như nàng ta làm ra hành động nào thiếu suy nghĩ Với Tần Lạc Y Không đảm bảo rằng biểu ca sẽ trừng phạt mình như thế nào Ngay sau đó Tiêu công chúa cố nén lửa giận trong lòng Ngồi xuống, nhìn Khuôn mặt đang lạnh như băng của Tần Lạc Y Ra vẻ kinh thường mà nói bản công chúa biết rõ ngươi yêu thích biểu ca Nhưng mà ta có lòng tốt nhất Nhờ ngươi, cứ nghĩ là người mang hoàng họ ra luật thì chắc chắn phải lập ra. Đình cùng với tiêu thị, đây là quy củ từ ngàn đời xưa lưu lại, trừ khi là ngạn thác biểu ca vì ngươi mà buông bỏ tất cả. Nàng ta nói xong, môi khẽ nhếch lên, đứng dậy, đi thẳng về phía tần lạc. Y, dọa người mà hùng hổ nói tiếp, nhưng mà, ngạn thác biểu ca chủ động, vứt bỏ tất cả, vậy cũng không có khả năng đâu. Tiêu công chúa nhanh chóng thấy được một tia kinh ngạc yếu ớt hiện lên, trong mắt nàng, trong lòng dâng lên chút mừng thầm, ngươi nên chấp nhận và hiểu rõ, ngạn thác biểu ca nắm quân quyền, không phải hắn muốn buông, tha cho tất cả là có thể buông tay đâu. Hoàng thượng luôn canh cánh trong lòng đối với nước một hải của các ngươi, mà ngạn thác biểu ca vẫn luôn chậm chạp không chịu dâng lên, bởi vì thế, sự trung thành của hắn đối với triều đình đã không lớn bằng lúc trước rồi. Hoàng thượng đã sinh ra nghi ngờ Đối với hắn Như vậy làm sao có thể đơn giản buông tha hắn chứ Nội tâm tần lạc y khẽ run lên Nói một cách vô thức Hắn chậm chạp không giao lên Chỉ bởi vì không có bản đồ của mảnh đất cuối cùng mà thôi Thực sự không phải không tận tâm với triều đình À vậy sao Nói như vậy Tần cô nương nhất định là biết tung tích của mảnh bản đồ cuối cùng rồi đúng không Tang tấn chết rồi Tang trọng dương cũng đi rồi Nếu như bản đồ ở trên người hai người bọn họ Ta nghĩ Ngạn thác biểu ca sẽ không thể không lấy được đấy Tiêu thiên phái nở ra Một nụ cười đẹp đẽ, Ngự khí lại lạnh như băng Gió nhẹ nhàng thổi vào trong phòng Làm mép váy tần lạc y hơi bay lên Mang theo mùi hoa đào thơm ngát Nàng hít sâu một hơi Cố gắng điều chỉnh lời mình vừa lỡ miệng Một lát Sau một nét cười mang ý vị sâu xa nở trên khóe môi đỏ hồng Ta nghĩ Quan. Tâm đến tung tích của bản đồ không chỉ có hoàng thượng thôi đâu Tiêu công Chúa hình như cũng rất quan tâm Công chúa nói như vậy là mang ý chỉ đơn Giản có lòng hiếu kỳ Hay là ý tứ của gia tộc các ngươi vậy Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên một nét cười khẽ Lại làm cho tiêu thiên phái nghe hẹn lời Ngươi, ngươi À, đúng rồi Ta có lòng tốt nói cho ngươi một câu nữa Nếu như thật sự Muốn tranh giành ra luật ngạn thác với ta Ta đều hoan nghênh Nhưng khuyên ngươi Nên thu lại bộ dạng ngang ngược càn rỡ của mình đi Nếu không Thật sự làm cho người khác Chán ghét Tần Lạc Y lạnh lùng cắt đứt Lời của tiêu công chúa Ngay sau đó Tần Lạc Y bước đến trước cửa Lớn tiếng nói Thái Nam Thái Nam luôn luôn đợi ở ngoài cửa Nghe thấy chủ tử kêu to Lập tức bước vào trong Chủ tử có gì phân phó tiễn khách tần lạc y nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhàn nhã vừa rót trà vừa nói thái nam cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước mặt tiêu thiên phái cung kính khom lưng nói tiêu công chúa mời tiêu thiên phái hung hăng nắm chặt nắm đấm ánh mắt như muốn tuét lửa ngươi ngươi đừng ủy vào ngạn thác biểu ca sủng ái ngươi một chút ngươi đã không coi ai ra gì ngươi tốt nhất là nên khuyên hắn đừng có khư khư cố chấp như vậy, nếu không hắn sẽ gặp tai họa. Tần Lạc Y vẫn như cụ bưng ly trà lên, chậm rãi thưởng thức trà thơm, không hề để ý đến Tiêu Thiên phái kêu gào một chút nào. Hừ, Tiêu Thiên phái tức giận, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi nàng đi rồi, cái ly trong tay Tần Lạc Y bỗng rơi xuống, lăn trên mặt đất, bể thành mảnh vụn. Chủ tử Thái Nam vừa định tán thưởng dũng khí kinh người của Tần Lạc Y, ai ngờ vừa quay người lại đã nhìn thấy ly vỡ nát trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt của chủ tử, tái nhợt đến mức dường như không còn chút máu. Thái Nam đỡ ta vào trong nghỉ ngơi một lát, trên mặt Tần Lạc Y đã không còn khí thế dương cung mặt kiếm lúc nãy, lộ ra sự mệt mỏi vô cùng. Thái Nam bước lên trước đỡ lấy Tần Lạc Y đi vào trong nghỉ ngơi, trong phòng. Không khí ấm áp yên lành làm cho tinh thần của nàng dần dần bình ổn trở lại, nhưng sự lo lắng vẫn không mất đi. Thái Nam, Vương gia còn chưa về phủ sao? Thái độ Tần Lạc Y khác thường, hỏi thăm. Chưa về ạ, nhưng mà chủ tử người yên tâm đi, chỉ cần Vương gia hồi phủ sẽ lập tức đến cúc tình hiên mà. Tần Lạc Y khẽ thở dài, không nói gì nữa. Sáng sớm nay ra luật ngạn thác bị Hoàng thượng Triệu gấp vào cung không biết có chuyện gì, nếu thật sự đúng như lời của Tiêu Thiên phái, hoàng thượng đã sinh lòng nghi ngờ đối với hắn, như vậy, lúc này hắn không phải là gần vô như gần cọ. Sao mảnh bản đồ cuối cùng này nàng còn có thể kiên trì cất giữ bao lâu đây? Nếu quả thật dùng mảnh bản đồ cuối cùng này mà có thể đổi lấy bình an cho hắn, nàng nguyện ý làm như vậy. Cha nuôi, xin cha hãy tha thứ cho con. Tần Lạc Y vẻ mặt tịch mịch thì thào tự nói, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên cửa sổ, mọi thứ đều im im lặng lặng, không có một chút tiếng động. Tần Lạc Y rơi vào trầm tư, thật sự không biết thần sắc lúc này của nàng đã, làm nha đầu Thái Nam sợ hãi. Chủ tử, Thái Nam cẩn thận từng ly từng tí gọi Tần Lạc Y. Hả, làm sao vậy? Thái Nam, Tần Lạc Y từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Thái Nam khe khẽ cười, chủ tử, người lúc nãy thật uy phong nha, người, không thấy sắc mặt của tiêu công chúa nhanh chóng biến thành màu gan heo, rồi sao, ha ha ha. Tần lạc y nghe những lời nói trẻ con của Thái Nam xong, oán trách nói, em đó, nhà đầu này, nói chuyện càng ngày càng thô lỗ rồi. Thái Nam nghịch ngợm lè lưỡi, lúc Tần lạc y đang muốn nói gì đó, đột nhiên trong đầu lé lên một chút, ánh sáng. Ngay sau đó, nàng lập tức nói với Thái Nam, Thái Nam, em mau, nhìn xem trong sảnh, cái bao thuốc bột ta vừa mới lấy ra kia còn ở đó hay không. Thái Nam đáp lời, lập tức chạy ra ngoài. Một lát sau, lại chạy về. Chủ tử, cái bao thuốc bột kia đã không thấy đâu nữa rồi. Thái Nam thì, Thảo nói, lúc nãy em có để ý thấy là ai lấy đi không? Tần Lạc Y lập tức hỏi. Thái Nam cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu, ánh mắt tần lạc y dần dần ảm đạm xuống. Thật ra, trong lòng nàng đã sớm biết, người có thể khẩn trương vì bao thuốc bột này nhất định chính là người trước kia cố tình mưu hại mình. Mà người này, không phải là Ninh Phi kia, cũng không phải là Tiêu Công Chúa, mà là người nàng vẫn luôn tôn trọng, cầm cơ. Tiêu Thiên Phái đi thẳng ra khỏi cúc tình hiên, sắc mặt vẫn không hề tốt, lên... Cánh hoa đào rực rỡ rơi xuống cùng với kiểu kiến trúc yên tĩnh tao nhã này đều làm cho nàng sinh ra lòng chán ghét cùng với ghen tuông. Nơi này vốn dĩ nên là chỗ ở của mình, dựa vào cái gì mà để cho nữ nhân, người Hán ti tiện kia ở. Kết quả là nàng càng nghĩ càng tức giận, hận không thể, đem tất cả những thứ tốt đẹp ở đây hủy diệt hết đi. Tần Lạc Y, ngươi đừng để rơi vào tay của bản công chúa, nếu không ta... Nhất định sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không. Xong, nàng vừa đi, vừa hung hăng bẻ gãy một cành hoa đào, cánh hoa lập tức ảo ảo rụng xuống. Thì ra công chúa hận tần cô nương đến như vậy, kèm theo một âm thanh êm ái. Trong rừng hoa đào xuất hiện một thân ảnh xinh đẹp, đôi mắt tinh, nhã lấp lánh giữa rừng hoa đào. Tiêu thiên phái khẽ giật mình, định thần nhìn lại, phát hiện ra nữ tử mặc oai phục màu thủy lam nụ cười ôn nhu đọng ở khóe môi, âm thanh dễ nghe giống như than nhẹ. "Là ngươi?" Tiêu Thiên phái hơi nhíu lại lông mày, sau gió, nàng quát lên, "Ngươi thật to gan, chỉ là một thứ hàng cống phẩm cũng dám nghe lén bản." Công chúa nói chuyện. "Công chúa nói vậy là không đúng rồi, không phải ta cố ý trộm nghe người nói chuyện, mà là giọng nói của người trùng hợp chui vào trong tai ta mà thôi." Lúc này ở trong rừng đào chính là người vẫn mãi chưa đi xa, cầm cơ, ngươi, thật to gan, tiêu thiên phái giận dữ, hôm nay là sao vậy, nguyên, một đám điều không đặt nàng vào mắt, làm sao lại có thể như vậy, cầm cơ mỉm cười, bình tĩnh như lá mùa thu đang rơi, nàng nhẹ nhàng cầm, một đóa hoa lên, làm cho đôi tay dính đầy mùi thơm ngát, nếu như ta không, to gan, làm sao có thể giúp công chúa trừ bỏ mối hận trong lòng cơ chứ, Tiêu thiên phái mạnh mẽ nhìn về phía cầm cơ, ánh mắt cũng lập tức trở, nên cảnh giác, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ngươi rốt cuộc là ai? Thân phận của ta là gì? Công chúa cũng không cần biết rõ, người chỉ cần hiểu được ta đứng về phía người, như vậy là đủ rồi. Cầm cơ nhẹ nhàng nói, trong mắt tiêu thiên phái hiện lên một tia nghi hoặc, một lát sau, nàng cất, giọng nói, ngươi, muốn giúp ta như thế nào? Vậy thì phải xem công chúa muốn làm gì rồi. Cầm cơ yêu nhã bóp nát những cánh hoa trong tay, đôi mắt nhìn thẳng về phía tiêu thiên phái. Rất đơn giản, ta muốn từ nay về sau, tần lạc y vĩnh viễn biến, biến mất khỏi. Bên người gia luật ngạn thác, ánh mắt nàng lạnh lẽo, thanh âm cũng dùng. giợt. Nhưng mà, tiêu thiên phái hơi ngừng lại, nhìn cầm cơ, cười lạnh. Ta nghĩ dựa vào năng lực của bản thân ta. Cũng có thể làm được điều đó Dựa vào cái gì cần đến sự hỗ trợ của ngươi chứ Dường như cầm cơ đã nghĩ sẵn ở trong đầu Lúc nghe nàng kêu ngạo hỏi Như vậy chỉ cười nhạt một tiếng Người mang thân phận công chúa nhất cử Nhất động nhất định sẽ dễ dàng rơi vào mắt của người khác Ta nghĩ cái mà công chúa gọi là biện pháp Chẳng qua là dựa vào cường quyền của hoàng tộc Để thực hiện thử nghĩ xem Nếu thật sự làm như thế Trong lòng của gia luật, ngạn thác đối với người mãi mãi chỉ có hận, không bao giờ có yêu Tiêu thiên phái nghe xong, trong lòng run lên, không sai, nàng đúng thật Là rất yêu rất yêu ngạn thác biểu ca, cho nên nàng không thể nào để cho hắn hận nàng cả đời được Như vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào, nàng đè ép lại ngạo ý trong lòng Nhìn cầm cơ nói, cầm cơ chậm rãi đi đến Bên môi khẽ nở nụ cười, cười càng lúc càng lớn, cho đến khi nàng mạnh mẽ dơ tay phải lên, tay trái lại xuất ra chiêu thức hung ác. Ngay lúc Tiêu Thiên Phái chưa kịp phản ứng, hung hăng nắm chặt cằm của nàng, nhét một viên thuốc vào trong miệng nàng, sau đó dùng sức, Tiêu Thiên Phái liền nuốt viên thuốc vào. Ánh mắt Tiêu Thiên Phái bỗng trở nên kinh hoàng, nàng chừng lớn hai mắt, nhìn cầm cơ, nhìn nụ cười trướng mắt bên môi, ngươi. Ngươi cho ta ăn cái, gì? Nói xong, nàng dùng sức móc cổ họng, định nhổ viên thuốc kia ra. Không có tác dụng đâu, tiêu công chúa, chỉ có một người duy nhất có cách cứu ngươi. Cầm cơ không chút sợ hãi đứng bên cạnh nàng, nhìn khuôn. Mặt tiêu công chúa thoáng chốc đã trở nên trắng bệch, ánh mắt hiện lên vẻ âm, lánh. Các bạn đang nghe chuyện tại website mới.com. Sắc mặt tiêu thiên phái bỗng trở nên tái nhợt khác thường. Hơn nữa, bên, trong cơ thể nàng ta bắt đầu dần dần dâng lên từng cơn đau đớn. Ngươi, ngươi dám, thanh âm của nàng bắt đầu trở nên run dẩy, trên. Chán vì đau đớn mà mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Ta đang giúp ngươi đấy. Cầm cơ cười rất vô tội, cũng rất ung dung. Nàng chậm rãi tiến lên, tay khẽ, dùng sức kéo lấy tóc nàng ta khiến cho nàng ta không thể không nhìn thẳng vào mình. Chỉ khi ngươi chết đi, gia luật ngạn thác mới có thể nhớ kỹ ngươi cả đời. Điều này không phải là điều ngươi vẫn mong muốn hay sao? Tiêu Thiên phái đột nhiên phun ra một ngụm máu, máu nhuộm lên thân cây đào, cả trên cả cánh hoa, làm cho hoa đào càng trở nên đẹp hơn, càng trở nên đỏ thẫm. Nàng ta dồn sức bịt tay vào cành cây, "Ngươi, ngươi, dối cuộc là" Là ai cầm cơ mỉm cười xem bộ dạng sắp chết của ngươi ta không ngại nói cho ngươi biết ta vốn là trưởng nữ của bộ lạc thất vi 12 năm trước bộ lạc của ta cùng với bộ lạc thứ hách của ngươi nảy ra một cuộc chiến tranh giành quyền lực cha của ngươi vì lợi ích của bản thân mà liên hợp với gia luật A Bảo Cơ bất chấp tất cả sự từ cha mẹ của ta sau đó vận mệnh của ta cũng đã xảy ra biến cố. Ta trở thành thứ hàng cống phẩm thấp kém Cho nên, ta nén giận đến tận bây giờ Mục đích cũng chỉ là tìm cơ hội báo thù Ý thức của tiêu thiên phái ngày càng mơ hồ Thân thể của nàng ta cũng bắt đầu trở nên mềm nhũn, Co quắp nằm trên mặt đất Lại cố gắng trợn tròn mắt Như muốn nhìn rõ cái gì đó Cầm cơ chậm rãi ngồi xổm xuống Nhìn khuôn mặt ngày càng trắng bệch Của tiêu thiên phái Cười lạnh nói Ngươi chẳng qua là một quân cờ để ta báo thủ mà thôi Chỉ cần ngươi chết Ở chỗ này Cha của ngươi nhất định sẽ không để yên Ta sẽ đợi xem tiêu thị của các ngươi Cùng với gia luật chó cắn chó như thế nào Ha ha ha Lập tức Ánh mắt của nàng dần dần chuyển sang lạnh lẽo Đứng dậy Ánh mắt đầy vẻ hung ác mà nhìn hơi thở tiêu thiên phái Bắt đầu càng lúc càng yếu Cho đến khi tắt hẳn Gió nhẹ nhàng thổi qua Bên trong hương hoa đào nhàn nhạt, nhạt còn kèm theo, một cỗ hương bị huyết tinh nồng nặc, từng mảnh từng mảnh hoa đào như hoa, tuyết rơi xuống, rơi xuống nơi đây, nhẹ nhàng che giấu tất cả tội ác.